Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương đó là hành động lúc đêm khuya. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái gọi là cái tôn chỉ hành động của Glenn rất là thú vị, đó là cứ đối tượng nào mà mạnh quá hoặc là bí ẩn quá, bí hiểm quá mình không giải quyết được thì mình đi báo công an cho nên là đối với những cái lực lượng mà định ám sát hắn để cho cái cái cái, cái tà thần gọi là là là là cái gì ta cái tên cai nó hơi khó đọc là Cavitewa. đấy à, định gọi là là mượn nhờ lên để để hàng lâm nhưng mà hắn đã dùng xương xám để mà rũ đi toàn bộ cái nguyền rủa và sau đó thì hắn báo luôn cho bên giáo hội bão táp để tiến hành trừng phạt để tìm kiếm thực ra nếu mà bây giờ tìm kiếm được cái nơi mà Cavitewa À, ngã xuống thì sẽ thu được vật liệu phi phạm rất là kinh khủng, thậm chí còn có các cái bảo bối, các cái vật phẩm thần kỳ khác nữa. Nhưng mà nó đã ẩn nấp được nhiều năm như vậy, theo quan điểm của Clint thì rất khó tìm ra. Nhưng mà hắn cũng có những ý tưởng đặc biệt của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nếu như bắt tay tìm từ linh giới thì sao đây? Linh giới càng thêm không thể định vị, nhưng mà không phải là hoàn toàn không có cách nào. Rắn thủy ngân Will Olsen đã mượn con hạc giấy do mình gấp, biểu diễn qua một lần rồi. Cụ thể nên làm như thế nào thì mình vẫn chưa có ý tưởng, nhưng cái này không quan trọng, mình có thể thỉnh giáo thầy A cốt Linh vực tử thần nắm trong tay một bộ phận quyền lực của linh giới. Minh giới, hoặc nói địa ngục, chính là vị viễn cổ tử thần, thủy tổ của chim bất tử, Gregory, mở ra trong linh giới. Trong đầu, Clint suy nghĩ chợt chớp đá lên, hắn lấy ra cái còi đồng cổ xưa tinh xảo, đưa đến bên miệng, thổi một hơi. Hắn tin tưởng cho dù là trở lại phòng ngủ hay là tiến vào nhà vệ sinh, thì thân thể cao lớn của tín sứ cũng tất nhiên sẽ bị Dennis linh cảm không thấp phát hiện ra, cho nên không thèm kiêng rẻ đối phương làm gì. Dennis thì đang suy nghĩ đến bảo tàng của hải thần Cavitewa, bỗng nhiên cảm thấy cái cổ của mình có chút lạnh lẽo. Trong lòng hắn có cảm giác vội mở linh thị ra nhìn về phía sau, chỉ thấy từng cây xương trắng phun ra ngay trên sản nhà, phóng lên trên rồi hợp thành một cái xương sọ to lớn khổng lồ hư ảo xuyên thấu qua cả trần nhà. Cái xương sò nọ hơi cúi đầu xuống, hai cái điểm lửa tối đen, cho dù cách một lớp trần nhà cũng có thể mơ hồ thấy được. Thân hình khổng lồ của nó mang đến cảm giác áp bách, làm cho Dennis phải hơi né qua, khom lưng lại, lòng bàn tay lúc này tụ tập ngọn lửa màu đỏ sẫm. Quái vật thổ tả gì đây? Dennis ngạc nhiên nhìn về phía Jack Mang Sparrow, chỉ thấy hắn trong tay cầm một cái còi đồng ngẩng đầu lên lặng lặng đối diện cùng con quái vật khô lâu. Lên nhìn lên tiến sứ này, tiến sứ lại cũng nhìn xuống hắn, hai bên tựa hồ ngưng động trong khoảnh khắc đó. Hích! Quá nhanh rồi, còn chưa kịp viết thư, thì đã chịu hỏi tiến sứ ra. Mình để cho nó chở đây một chút, hay là cho nó về trước rồi đợt lát nữa lại gọi. Mình hiện tại là Jacques mang Sparrow. Đúng vậy, Jacques mang Sparrow. Lên không nói gì cả, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Động tác không nhanh không chậm tìm giấy bút, soàn soạt viết thư. Anh ta miêu tả đại khái chuyện của Hải Vương Cavitewa, nhưng bỏ qua chi tiết là mình thiếu chút nữa đã bị phụ thể. Phải mượn dùng sương mù xám mới xua tan đi được. Hắn mang di tích mà đối phương ẩn thân đưa vào trong cảnh trong mơ. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp tử linh giới, nhưng mà tôi lại quyết thiếu trí thức tương ứng, hy vọng có thể được thầy chỉ đạo lên gấp tờ giấy lại quay đầu phát hiện bàn tay đã hạ xuống của tín sứ không biết khi nào đã nắm lại anh ta giả như không phát hiện cầm thư đưa lên tín sứ in lặng mất một giây mới lại mở bàn tay ra tiếp nhận lá thư thân thể nó bỗng nhiên tan rã xương trắng ầm mầm rơi xuống chui vào sàn nhà cái cái này cái này là cái gì vậy đen nít rốt cuộc phát dâm thanh lên quay qua liếc mắt nhìn hắn bình thản hồi đáp tín sứ tín sứ Dennis ngẩn người, rồi rõ ràng ý tứ của đối phương. Con quái vật khổng lồ như vậy, đáng sợ như vậy, lại là tín sứ chuyển tin xong. Sau lưng của Jack Mang Sparrow, quả nhiên là có một tổ chức bí ẩn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như mình mà có một tín sứ như vậy, mọi người trên thuyền sẽ hâm mộ mình muốn chết. Cái này thực sự là ngầu đét mà. Dennis mặc sức tưởng tượng đến cảnh tượng, khi mà về thuyền lại thổi phòng, khoe khoang về tín sứ. Thu hồi cái coi của thầy thầy A-cốt lên tìm ghế dựa ngồi xuống, chuẩn bị chờ một lát rồi đi dùng bữa sáng. Qua một hồi thành tăng nghe tiếng đập cửa thùng thùng. Dennis cảnh giác đi qua, mượn dùng mắt mèo, phát hiện kẻ gõ cửa bên ngoài. Là một người nam trung niên, đội cái mũ hình thuyền. Island, sao ông lại tìm đến nơi đây? Dennis mở cửa ra hỏi. Người đến này chính là thuyền trưởng của tàu quai kết Island công chính. Island khóe mắt có chút nếp nhăn, nhìn vào phòng khá cười nói. Thời điểm mà các cậu vào gian khách sạn này đã dùng thân phận của Jack Mang Sparrow để đăng ký, kiểm tra là có thể ra ngay. Thân phận này thực sự chính là quy thực trong sạch, hơn nữa ở trong mắt giáo hội gió bão, là người thuộc về quân đội. Linh chậm rãi đứng dậy, nói với Alan vừa tiến vào phòng, có chuyện gì vậy? Alan chỉ ra bên ngoài mà nói, bày có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vấn đề không lớn, quân đội liên hợp với giáo hội đang lùng bắt toàn thành. Đó là mấy người phi phạm có thực lực không tạ Trên danh nghĩa là những nhà khảo cổ học Vì nhanh chóng tìm được mục tiêu Quân đội vận dụng toàn bộ tài nguyên Nhưng đối với thành thị Rộng lớn như vậy mà nói thì vẫn là không đủ Ha <cười> Bọn họ tin tưởng Anh tuy rằng lai lịch không rõ Nhưng mà thái độ đối với chúng tôi rất là thân thiện Hy vọng anh có thể trợ giúp điều tra Dự phòng chuyện ngoài y muốn Sau đó thì sẽ trả thủ lao tương ứng Đây là công lao của ông Lại khuếch đại thành trình độ thân thiện của tôi Nói cách khác là Sau giáo hội nữ thần, giáo hội hồi nước Tôi lại có thể lấy được tiền từ phía quân đội nữa cả Tuyên cảm giác nhất thời Có chút phức tạp Thế anh ta không có lập tức trả lời Ai lại bồi thêm một câu Tuy là vấn đề không lớn Nhưng mà tìm được mục tiêu sớm một chút Thì có thể khống chế được những tai nạn tương ứng sớm hơn Mà cái này thì có thể cứu được nhiều người Lên chẩm ngâm một chút Do nhẹ nhàng gật đầu Mắt thấy Jack Mang Sparrow mặc áo khoác đội mũ cầm ba toang lên, Dennis mới nhớ ra tựa hồ mình bị quên mất. Hắn hò nhẹ một tiếng, ở dưới cả hai ánh mắt nhìn chăm chú mà nói, Tôi có cần đi theo không? Tốt nhất là không cần. Ai biết là sẽ phát sinh chuyện gì. Trước đó chỉ tạm dừng ở cảng Bansy -Si đã gặp những chuyện khá là quỷ dị. Tối hôm qua, đưa Jack Mang Sparrow đi gặp người liên lạc của quân phản kháng, kết quả là lại gặp phải nguyên rùa của hải thần. Hôm nay lại đi theo cái đổ điên này, đi điều tra mấy tên khảo cổ học cái bọn Laticia kia, thì ai biết sẽ lại phát sinh chuyện gì đây. Dennis cúi đầu nhìn vào cánh tay trái còn đang bó nẹp, chỉ cảm thấy trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, mà mình gặp nhiều chuyện còn hơn cả mấy tháng, thậm chí là cả nửa năm trước đây. Cậu có thể ở lại chỗ này, nhưng lát nữa sẽ có người đến điều tra. Alan cười hát hả há một tiếng. Có, có người đến điều tra ư? Sau đó đại hải tạc lửa cháy đen nít xa lưới, biến thành những đồng tiền vàng sau. Đen nít nhấn mải cởi gượng. Trừ bỏ việc lấy thưởng, cơ hội có thể kiếm tiền từ trong tay quân đội là không nhiều. Tôi cực kỳ vui vẻ, để thử một lần. Vấn đề duy nhất là mọi người chờ đợi vài phút để tôi làm chút ngụy trang. Ngày thuyền trưởng, tôi không hy vọng là tạo ra những hiểu lầm không cần thiết, từ đó mà làm trông khó xử. Nếu không làm ngụy trang, tôi là một đại hải tạc, chạy tới cùng nhau hành động với quân đội, với giáo hội thì chỉ có nước bị bắt về quy án ngay tại chỗ Dennis tưởng tượng một chút về cảnh tượng mình trực tiếp bị đẻ trên mặt đất, đầu gối dí lên lưng chỉ có thể giấy ruộng giống như những con cá nhào mắc cạn lần hồi tưởng vài giây từ trong cái túi bên sườn lấy ra một cái mặt nạ sắt đen ném qua đeo nó lên là được chuyện còn lại tôi sẽ giải thích Ồ, không cần thiết lãng phí thời gian để làm ra những ngụy trang có tác dụng không lớn Len ở trong lòng cũng đánh giá một câu. Anh ta không nói gì mà xoay tay nắm đi ra cửa phòng. Ellen theo sát phía sau. Dennis thì vừa đeo cái mặt nạ sắt, vừa khoác vội cái áo đuổi theo. Trên đường còn có rất nhiều nước đọng, không có thấy người qua đường. Len đẻ mũ xuống mà nói. Tìm thế nào đây? Ellen cởi nói. Phân khu để điều tra. Trước nghiệp phi phạm của tôi có một chút đặc tính. Chỉ cần thấy qua người thật, ảnh chụp hoặc là phác họa là có thể nhớ kỹ được bộ dáng của mục tiêu và thu được cảm ứng siêu phạm thêm vào. Ờ, tôi còn có thể phát hiện ra nhân tố không được bình thường, nắm chắc dấu vết hiển thị không rõ. Cả hai cái này kết hợp lại là có thể tiến hành điều tra tương đối hữu hiệu. Danh sách 8 Quàn Trị An, con đường người trọng tài. Lên có chút suy nghĩ, gật đầu, vừa đi vừa hỏi. Vậy có vật phẩm của bọn họ không? Trên bố cáo tối qua, Dennis dán là có kèm theo chân dung của Laticia. Đây là lên dùng nghi thức mà Pháp tự mình cầu nguyện do mình hoàn thành. Không có, Alan lắc đầu. Chưa có nắm giữ hành tung của bọn họ. Tình huống có thể xác nhận là bọn họ chừng 3 giờ chiều ngày hôm qua mới quay về từ đảo Simium, Mà 2 giờ sau thì không có khách nào rời cảng. Sáng nay thì lại bởi vì nguyên nhân thời tiết cũng chỉ vào mà không ra. Nói cách khác là đám người Laticia còn chưa thể ngồi thuyền rời khỏi xong. Liên vừa nghe đã hiểu rõ ý của Alan. Dennis bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Cái này cũng không thể thuyết minh gì cả. Có lẽ bọn họ buổi chiều ngày hôm qua đã rời khỏi Bayam, đến thành thị khác ở trên đảo. Đảo Blue Mountain là đảo lớn nhất của quần đảo Rốt Tật, có diện tích rất lớn, rừng rậm và tài nguyên khoáng sản phong phú, cho nên trên đảo có rất nhiều thành thị. Chúng được thành lập xung quanh thổ địa Phi Nhiêu và tài nguyên khoáng sản với chức lượng kinh người. Vì tài phú này mà Vương quốc Ruen đầu tiên là hối lộ công dân của bản xứ Tiện đa lại dùng thêm vũ lực để cưỡng bức, cuối cùng trực tiếp thành lập phủ tổng đốc, lấy phương thức khai, thác với hiệu suất tương đối cao, liên thông đường lớn giữa các thành thị với nhau, cùng với là hoàn thành mấy tuyến đường sắt quan trọng. Đây là lấy hình thức xây dựng công ty đường sắt tương ứng, ở trên sàn giao dịch chứng khoán của Bách Lung bán ra cổ phần của công ty để đẩy mạnh việc thu gom tài chính. Đương nhiên, đi theo công trình lớn này là những người địa phương tử vong, hoàn cảnh thi công hiểm ác, Lượng công việc thì rất lớn, mà đãi ngộ thì gần như nô lệ. Tiền lương thì khá ít ỏi, làm cho ở dưới nền của đường cái, cùng với tà vẹt của đường sắt, đã mai táng không biết bao nhiêu thi thể. Cho đến tận ngày hôm nay, một lượng lớn người địa phương vẫn còn cầm thù đường sắt, cho rằng nó đã cắn nút một lượng lớn mạng người, mang đến những cực khổ không đếm hết. Nó là tượng trưng cho rang no đa can nuot mot luong lon mang thần, ác ma. Ai lần nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dennis một cái rồi nói, nếu như bọn họ rời đi từ lục địa như vậy không cần phải lo lắng gì nữa vì sao dennis khó hiểu hỏi ngược lại rất đơn giản con đường này xuyên qua rừng rậm thì sẽ trực tiếp bị quân phản kháng uy hiếp mà quân phản kháng tuyệt đại đa số đều thuộc về tín đồ của hải thần cho nên đám người laticia đã làm cho cavitewa sắp sửa sụp đổ làm sao mà dám thông qua khu vực này vào buổi tối được nếu như bọn họ dám thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó là bọn họ không có nhận thức được chuyện mà bản thân họ đã làm trong di tích của hải thần trên đảo Sumium sẽ gây nên loại kết cục nghiêm trọng như thế nào. Cái này cũng phủ định luôn suy đoán hội khổ tù mô hoặc là yếu tố bình minh có mưu đồ khác. Lên khống chế xúc động lắc đầu đi theo Allen vong vào một con đường khác. Allen cũng không giải thích gì thêm trực tiếp lấy ra một tấm bố cáo đưa cho Jack Mang Sparrow. Mục tiêu chủ yếu là cô gái trên này. Cô gái đó là tôi vẽ đó. Lên chỉ liếc mắt rồi đưa cho Dennis. Đúng lúc này bọn họ nghe thấy trong cân nhà bên cạnh, truyền đến trận tiếng đánh nhau kịch liệt. Tìm được rồi sau Dennis hỏi ra vấn đề mà Glenn đang muốn hỏi. Hẳn là không phải đâu. Alan lắc đầu. Cân cứ thao sắp xếp thì sau khi phát hiện mục tiêu chủ yếu, phản ứng đầu tiên phải là thả ra pháo hoa màu đỏ để phát tín hiệu. Chỉ cần xuất hiện loại tình huống này thì mọi người đều tập trung tới đó. Nếu như là tội phạm trùy nã khác, thuộc về cái loại hình mà bản thân không thể đối phó, thì việc phóng ra pháo hoa màu cam mấy tiểu tổ chung quanh sẽ xông tới chợ giúp. Nếu như chỉ là hải tặc tội phạm thì tự mình xử lý. Chúng ta đợi một chút xem. có lẽ là không kịp phóng pháo hoa thì xong. trong khi ông ta nói chuyện thì căn nhà ba tầng sát đường thủy tinh răng rắc vỡ vụn. một người to lớn như con gấu nhảy xuống tốc độ cực nhanh giống như một con báo săn chạy về phía xa. lúc này một cái bóng thật lớn bao phủ hắn. âm thanh rát rát từ trên cao chuyển đến. thân thể người kia hầu như là bị đạn súng máy xé rách không hề có sức phản kháng ngã ra trên đường. Máu tươi chảy ra ồ ồ nhiễm đỏ cả một mảng. Nếu không phải là nhóm cư dân đuôi cấm ra khỏi cửa, thì tất nhiên sẽ có những tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Kinh khí cầu không biết từ khi nào đã trôi nổi tới, nhưng cũng không có tạm dừng mà rời đi chuyển sang vị trí khác. Gồn tát, Dennis phân biệt ra người chết là ai. Thấy Jack Mang Sparrow nghiêng đầu nhìn lại, hắn gượng cười. Đó là một tên thủ lĩnh của một đoàn hải tặc là người phu sặc có tiền thưởng chín trăm năm mươi bảng người phu sặc quả nhiên đều là mọi rợ cả sau thế mà cứ thế chạy trên con đường đã bị giới nghiêm hoàn toàn không có phòng bị tập kích ở trên đỉnh đầu cũng đúng thôi hải tặc này vừa mơ mơ màng màng qua nhien đeu la moi do ca sau the đêm căn bản không biết là ngay cả khinh khí cầu cũng đã được xuất động nếu như hắn quy hoạch sẵn lộ tuyến chạy trốn vị tất đá trốn không thoát được súng máy bắn phá từ không trung lên thu hồi tầm mắt nhìn theo con quái vật trên không trung được ngụy trang thành màu lam sậm kia đang lướt qua các nóc nhà. Dennis thấy được kết cục của vị hải tặc kia, hết sức may mắn là mình đã đi cùng. Ai liền thấy bên này đã giải trừ cảnh báo cũng không dừng lại, mà dẫn Clint và Dennis chuyển hướng tới khu vực mình phụ trách. Sau khi bước nhanh khoang năm sáu phút, bọn hò thấy ở con đường phía trước có một đống chướng ngại vật đã được chất lên. Trên đó có cả súng ống, rồi pháo hoa, hỏa pháo, rồi những binh sĩ Ruel có y phục đỏ lặng lẽ trấn thủ. Một bên khác của đống chướng ngại vật trên đường phố thì có mấy chục cỗ thi thể hỗn độn nằm trên mặt đất, hình thành một cái đội hình xung phong. Quần áo của bọn họ rách nát, khuôn mặt gầy gò, đều là người địa phương. Ở chỗ xa hơn một chút có vài đứa nhỏ dân bản xứ, tuổi còn không lớn nấp ở góc tường, yên lặng nhìn sang bên này, nhìn vào họng súng âm u, còn mắt đen thui, khuôn mặt dơ bẩn. Đám người lên cũng lặng lẽ vài giây rồi vòng qua chỗ này. Ở Bách Lung khu Dầu cút Phiều bưng cái ly xứ, đựng nước đặt trên bàn, cảm nhận độ nóng một chút. Cô ngừng tụ tinh thần, yên tĩnh chờ đợi sự biến hóa. Nhiệt độ của nước nhanh chóng hạ xuống, mặt ngoài của chất lòng ngưng tụ ra một tầng băng mỏng. Mép ly xứ còn có xương trắng hiện lên. Mình là bậc thầy ảo thuật. Phiều vui sướng nhắm mắt lại. Cô thu được dạ dày thực linh giả liền không chỉ hoãn, lập tức đều phối ma dược, hoàn thành việc tấn thăng. Thu được không ít năng lực pháp thuật, nhưng uy lực hơi thấp. Trong đó thì phiêu thích nhất chính là tạo sương mù, thổi gió, lóe sáng, đóng băng, điện giật cùng với thuật ngã sấp để làm cho người ta trượt chân. Thẳng đến giờ phút này cô mới cảm thấy mình xem như là một người phi phạm hoàn chỉnh. Không còn cái chỉ biết xuyên tường mở cửa giống như quân trộm vật, không còn phải dựa vào nghi thức ma pháp nữa. Tới gần giờ trưa thì Ellen ở dưới sự phụ trợ của Klein và Dennis đã hoàn thành đại bộ phận công tác điều tra trước gặp bánh mì uống nước rồi lại tiếp tục hắn tháo xuống cái mũ hình thuyền môi khô đi mà nói lên đang muốn gật đầu bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một pháo hoa màu cam bắn lên giữa không trung rồi nở rộ Allen hầu như không chút dò dự lập tức lại đội mũ chạy sấp ngở về phía đó tôi đi qua chợ giúp trước màu cam là thể hiện có tội phạm truy nã không thể đối phó sẽ là ai đây dennis cảm thấy hứng thú mà lẩm bẩm hắn đổi tư thế nhấc cao chân chạy tới yêu cầu chiến đấu chấm dứt thì mới tới nơi. Sau đó lại thấy Jack Mang Sparrow bỏ lại mình, vượt lên theo sát Allen công chính. Đưa mắt nhìn quái vật lam sậm đang bay tới giữa không chung, Dennis cười gượng hai tiếng, lại đẩy nhanh bước chân. Sau hơn hai phút thì bọn họ đến được khu vực mục tiêu, thấy ở ngoài căn nhà có bãi cỏ sát đường. Ba bốn nhân viên quân đội, mặt mũi xanh lẻ, thân thể rung động, tựa như là vừa bị rơi vào trong một cái hố nước kết băng vậy. Lên càng đi về phía đó thì càng có một loại cảm giác gặp phải thiên tai giá lạnh đi vào vùng cực địa băng hàn. Rất nhanh thì anh ta phát hiện trong rãnh nước bên ngoài căn nhà lấp đầy tuyết trắng thật dày. Đúng lúc này trong căn nhà đột nhiên một chứng cười dữ tợn là giọng nữ chuyển ra lúc cao lúc thấp, khi thì điên cuồng, khi thì quỷ dị. <cười> ha khách. Dennis nhịn không được phải phanh bước chân lại, dùng tay sở soạn, nơi cổ đang nổi lên một tầng da gà, xoảng một tiếng. Cửa sổ mở bung ra, bay ra một cơ thể người đã bị cháy đen. Nó rơi ở trên mặt đất giống như gặp phải hỏa hoạn vậy. Lên chỉ liếc mắt nhìn một cái đã dựa vào, linh tính trực giác phân biệt ra. Đây là một trong ba nhà mạo hiểm nam, đi theo Laticia. Xem ra thì đã tìm được mục tiêu. Lên thu hồi tầm mắt, đại khái đưa ra phán đoán. Bởi vì không có tranh chân dung, nhà mạo hiểm giả chết đi, mặt lại bị cháy đen thùi lùi. Ai lần rõ ràng chưa có nhận ra đây là một trong các mục tiêu chủ yếu. Sau khi quan sát tình thế, lắng nghe vài giây cái tiếng cười để cho người ta nổi ra gà kia, liên chỉ và bốn nhân viên quân đội nằm ở bên ngoài căn nhà cách đó không xa, trầm giọng nói. Trước đưa hộ trở về, chờ tiểu tổ khác đến rồi lại phát động tiến công. Hoặc là... Ông ta do dự ngẳng đầu nhìn về phía khinh khí cầu màu lam sậm đang tiếp cận. Ai lần không nói thêm, cũng không có chỉ huy Klein hay là Dennis đi làm việc, mà tự mình chạy về phía nhân viên quân đội đã bị đông lạnh đến hôn mê, sắc mặt xanh tím, thịt thịt. Ông ta càng tới gần bên đó bước chân cảng vô lực. Sau một hồi thân thể đã trở nên cứng ngắc. Mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Allen đã làm thủy thủ trưởng của Hải quân Hoàng gia có kinh nghiệm phong phú quyết định thật nhanh, không tiến về phía trước nữa mà thông thả xoay người từng bước trở về. Ông ta càng đi càng thông thuận nhưng mà toàn thân vẫn không khống chế được mà phát run. Chân mày và thái dương dâng kín một tầng xương trắng nhàn nhạt. nhạt. Tốc độ đồng lạnh trái với lẽ thường. Tài nạn giống như là cực hàn. Mượn dùng Ellen để thí nghiệm, lên đã nắm chắc được trình độ nguy hiểm của khu vực, cũng thản nhiên cảm thán một câu ở trong lòng. Đáng tiếc là ghim cải áo thai dương không có cách nào sinh ra nhiệt độ chân chính. Nó thuộc về cái dạng kích thích tinh thần. Tuy nhiên, cũng sẽ làm cho thân thể sinh ra phản ứng rõ rệt. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là giúp người ta đang trong cơn lạnh lẽo, chống đỡ ba bốn giây mà thôi. Liếc mắt nhìn Ellen, cây răng đang cạp vào nhau, muốn nói nhưng lại không mở miệng được, lên đưa mắt về phía Dennis. Anh ta liền vứt bỏ ba tong, chậm thấp nói, lửa. Lửa. Dennis đầu tiên là ngẩn ra nhưng rất nhanh đã rõ ràng ý tứ của Sparrow. Hắn cũng đã thấy toàn bộ quá trình Ai lần cứu người thất bại. Lòng bàn tay phải của Dennis ngưng tụ ra một đám lửa đỏ không tính là quá sáng, ném về bên cạnh mấy nhân viên quân đội cách đó không xa. Hòa cầu xuyên qua khoảng cách gần 20 thước rơi trên mặt đất, không hề phát ra thanh nổ tung mà chỉ yên lặng bốc lên một đốm lửa hỏa trụ đỏ đậm này phát ra những âm thanh tư tư rồi không ngừng thu trỏ nhanh chóng ảm đạm đi rồi đột nhiên nó chợt khuất trương ra giống như đang dãy ruộng lên mặc áo khoác len màu đen từ bên trong nhảy ra vừa vặn tới bên cạnh một nhân viên quân đội anh ta cúi lưng đưa tay ra chộp lấy quần áo đối phương tiếp theo thì ghìm chân phát lực ở khu vực eo lưng vung mạnh ra bên ngoài nhân viên quân đội này bay lên trời rất thoải mái văng ra ngoài rồi rơi xuống cách đó hơn mười thước thoát ly ra khỏi khu vực lạnh léo nghiêm trọng nhất mặc lên làm xong những cái này liền búng tay một cái trước khi hơi lạnh nhiễm vào máu thịt hắn điểm hỏa một que diêm đa quý đặt trong túi áo ngọn lửa đỏ bùng lên rồi phun ra ngoài như một luồng nước vậy trong nháy mắt bao phủ anh ta đợi cho mọi thứ ảm đạm xuống thì Glenn đã biến mất tại chỗ từng ánh lửa nhảy nhót lúc sáng lúc tắt Glenn mượn dùng hỏa cầu của Dennis và lửa của bản thân mình ở trong khu vực cực hàn này không ngừng chớp hiện vô cùng đơn giản đã mang những nhân viên quân đội quẳng hết ra ngoài trải qua hai ba lượt vận động anh ta đã mang theo nhân viên quân đội cuối cùng trở về vị trí nguyên bản của mình elon thì rõ ràng đã dịu xuống giơ ngón tay cái lên tôi thực may mắn cũng thực là vinh hạnh hôm nay đã làm ra quyết định mời cậu đi hỗ trợ thuyền trưởng tôi thích cái cách ông uyển chuyển ca ngợi như vậy còn nữa nhớ để cao thủ lao. Lên lễ phép gật đầu rồi xoay nửa người, nhìn về phía căn nhà có cửa sổ mở rộng, nghe thấy tiếng cười bên trong càng ngày càng kỳ quái. Dennis thì ở bên cạnh bĩu môi, thầm mắng Ellen. Chẳng lẽ ông không có nhìn thấy cống hiến mà tôi làm ra sao? Tuy hỏa cầu của tôi trở thành đạo cụ như biểu diễn ma thuật, nhưng thực ra đã làm ra cống hiến. Người này ngoại hiệu là Ellen công chính, thật ra là tuyệt đối không công chính. Trong khi hắn lẩm bầm, Thì cái bóng đã bao phủ cả khu vực này khinh khí cầu đã đến giữa khủng trùng đối diện Sơ tán Người chung quanh căn nhà Một vị quan quân trên kinh khí cầu Ở phía xa hô lên Cho Allen cùng với hai tiểu tổ lục đục đuổi tới Thành lý mấy căn nhà phụ cận Kinh khí cầu liền áp chế độ cao Rồi điều chỉnh họng pháo oanh. Hỏa pháo liên phát Đánh về phía căn nhà có tiếng cười quỷ dị chuyển ra kia Nghe được những tiếng nổ tung Chỉ thấy ánh lửa kịch liệt chớp lên lên cầm lấy ba toan, nhất thời có chút thổn thức. Đây là chiến thuật hỏa lực bao trùm mà anh ta tôn trọng, đã từng đưa ra ở chỗ thành phố tin gần, nhưng lại không thể áp dụng vào thực tiễn. Nhưng hôm nay, quân đội thuộc địa hải ngoại đã thể hiện cho anh ta thấy cái cảnh tượng chân thật này. Trong tiếng pháo đình tài nhức ốc, đám người Allen phân ra thủ ở những vị trí khác nhau, phòng bị người hoặc quái vật ở bên trong phá vây chạy thoát. Căn nhà rất nhanh sụp đổ xuống, khói thuốc súng từ những khối gạch ngói và gỗ trổng chất bốc lên. Toàn bộ tuyết động cùng với khối băng, ở bên ngoài đã tiêu tán không còn. Đột nhiên một đạo tìa chớp thô to sáng lên, dương nanh múa vuốt bổ vào khinh khí cầu. Lên nhướng mẩy, thấy khinh khí cầu hoàn toàn yên lặng, nghe được nồi hơi nước phát ra âm thanh, làm cho người ta ê răng. Quái vật không chung, mang lớp nguy trang màu lam sậm kia, có chút mất khống chế, bốc lên một làn xương khói không lớn, nhưng cũng không nhỏ, rồi bay chích về một phía xem ra là có cách ghi đạn dược tầng bảo hộ khí nang ở bên ngoài mình còn tưởng rằng nó sẽ phát sinh vụ nổ trực tiếp nổ cho khinh khí cầu tàn nát cơ chứ bên mang toàn bộ lực chú ý quay lại căn nhà đang sụp đổ kia lúc ban đầu cảm nhận được sự rất lạnh thấy nhà mạo hiểm nam bị thiêu đốt sạch sẽ anh ta còn tưởng rằng lại gặp phải một vị ma nữ nắm giữ phối phương ma dược của vụ nữ chứ anh ta đã giao tiếp vài lần với nhóm ma nữ này cho nên biết được Người phi phạm ở con đường này bắt đầu từ danh sách 7 là có thể khống chế băng xương và lửa đen Nhưng mà tia trước vừa rồi làm cho anh phủ định ngay phán đoán này Tin tưởng rằng Laticia quả thật là người của hội khổ tu mô Hoặc là yếu tố bình minh là nữ 100% chứ không phải dạng chuyển giới Tuyên vừa suy nghĩ trong đầu thì đống gạch ngói và gỗ chất chồng kia bị sốc lên Bóng người đỏ tươi và cháy đen hỗn tạp lấy khỉu tay chống đất mà bỏ ra Người này là nữ, mơ hồ có thể nhận ra bộ dáng nguyên bản của Laticia Điều này làm cho đám người Ai lần ngạc nhiên, phát hiện là đã tìm được mục tiêu, nhưng mà so sánh với trước đây thì trạng thái của Laticia hiện tại nó vừa khủng bố nhưng cũng lại thề thảm Trên người cô ta mọc đầy những mụn nọt màu đen, bị đạn pháo xé rách ra thành từng lỗ hổng màu đỏ tươi, bên trong mấp máy những cái mô màu, màu trắng giống như có sinh mệnh của chính mình vậy, đầu của cô ta vỡ ra, ốc chảy ra ngoài dính ở ngoài mặt giống như từng bàn tay trẻ con đang trùng đẹp ở đó ánh mắt màu xám xanh của cô ta mất đi tiêu cự một cái đồng tử ẩn giấu cả lửa một bên thì lóe ra điện quang vị trí bụng của cô ta từ ngực trở xuống được khảm hai cái đầu đạn đầu đớn dít lên à khảm hai cái đầu đang đầu đớn dít lên chính là hai nhà mạng hiểm giả nam còn lại không chỉ là mất khống chế mà còn có cảm giác bị ô nhiễm nữa. ở trong đợt đạn pháo bắn phá vừa rồi, cô ta đã bị trọng thương, khí tức hạ thấp đến cực điểm. lên không hề động thủ, nhìn người phi phàng quân đội có tầng thứ phát động công kích, tinh thần đầm thủng, roi đầu đớn, đạn tịnh hóa, phi phong quan đoi pháo có đường kính nhỏ bắn ra một đợt như vậy thốc xuống, Laticia mất khống chế chỉ kịp làm cho mặt đất khô nứt lan tràn ra bên ngoài, đã hoàn toàn sụp đổ và tan rã biến thành một cái thây nát bộp, thân thể cô ta đổ xuống trên mặt đất hai cái đầu của nhà mạo hiểm giả nam lăn ra lên hiếp mắt lại phát hiện máu thịt trong bụng của Latisia có cất giống một quyển sách da dê màu nâu vàng mặt ngoài có bộ sách dùng tiếng Latin có viết một hàng chữ sách thiên tai sách này, bút ký này sao lại cứ chui vào trong bụng người khác như vậy chứ lần trước bút ký của gia nam lan ra len hít mat lai phat hien mau thit trong bung cua Laticia co cat dấu mot quyen sach da de mau nau vang mat ngoai của bo sach dung tieng latin co viet mot hang chu sach thien tai sach nay but ky nay sao lai cu chui vao trong bung nguoi khac nhu vay chu lan truoc but ky cua gia toc Antigenus cũng là như vậy lên lầm bầm một câu Tiếp theo hoài nghi cái bản sách thiên tai này chính là vật phẩm mà các nhà khảo cổ học, laticia đã lấy ra từ trong di tích hải thần. Đúng lúc này thì có nhân viên quân đội cầm lấy đầu của hai nhà mạo hiểm giả nam. Tựa như là còn cơ hội có thể nói chuyện, dồn dập hỏi, các người đã làm gì trong di tích hải thần? Di tích hải thần? Một nhà mạo hiểm nam trong đó vừa đau khổ lại vừa mê mang trả lời, chúng tôi không có đi. Hắn cố gắng di động ánh mắt muốn xem xét tình huống từ cổ trở xuống của mình. Di tích hải thần, đảo Simium. Nhân viên quân đội kia nhắc nhở một câu. Không, không có. Nhà mạo hiểm nam kia muốn lắc đầu nhưng bất lực. Chúng tôi đi là di tích cổ tinh linh. Laticia từ bên trong tìm được một quyển sách. Cô ta rất thích. Rất nhanh cô ta bắt đầu nghiên cứu. Nhưng cô ta điên rồi, điên rồi. Nhà mạo hiểm nam này dít lên. Tinh thần còn sót lại, hoàn toàn tán loạn. Không phải thần miếu hải thần thất lạc. Mà là di tích cổ tinh linh sao? Cái này không giống với suy nghĩ của mình. Len đang cẩn thận ở bên cạnh, giọng tai lắng nghe. hai lần đã đi tới, lễ phép mời anh cùng với Dennis rời xa hiện trường. Rẽ vào một con đường khác, Len thả chậm bước chân, suy nghĩ về cả sự kiện vừa rồi. Vì sao Laticia lấy đi bản sách thiên tai nọ từ trong di tích cổ tinh linh lại làm cho hải thần Cavitewa không thể duy trì sự tồn tại của bản thân dần dần đi về hướng sụp đổ? Giữa hai bên có liên hệ gì đây? Tinh linh hải thần. Dựa theo cách nói của mặt trời thì tinh linh vương Sunia, Sô Lâm, vị cổ thần này nắm giữ quyền lực của chúa tẻ gió bão. Hiện nay, nói cách khác là bên trong tinh linh, không hề nghi ngờ là có được hải vương ở danh sách 3 cùng với danh sách 2, cao hơn. Chẳng lẽ con rắn biển Cavitewa này chính là ngẫu nhiên phát hiện ra một tòa di tích tinh linh ở đáy biển, rồi trực tiếp cắn nuốt đặc tính phi phạm của một vị tinh linh nào đó lưu lại. Cũng là may mắn chống đỡ quay được, à qua được, Hai lần chết bất đắc kỳ tử và mất khống chế mới thành công thu được cấp bậc bán thần, rồi dần được nhóm dân bản xứ ở quần đảo rút tật tín ngưỡng sau. Lên chậm rãi có suy nghĩ, điều này để cho anh ta không thể không cảm tạ người trong ngược. Lúc ban đầu mặt trời không lộ ra những quyền lực tương ứng của tám vị cổ thần, sau đó ở dưới sự dẫn hướng của người trong ngược mới giảm thật một chút. Phương diện này bao gồm cả tình huống đại khái của tinh linh vương Sunia Sholem, Về phần loại chuyện trực tiếp là cắn nuốt đặc tính phi phạm hoặc là tài liệu tương ứng để tăng lên này cũng không phải chưa từng phát sinh. Ở trước khi hệ thống ma dược chưa được xây dựng một cách hoàn thiện, thì nhân loại trước đây vì để thu được lực lượng siêu phạm, họ đã thử làm điều tương tự. Nhưng mà chỉ có một ít người cực kỳ may mắn là sống sót rồi trở thành người phi phạm, không có bị thay đổi thành quái vật hay kẻ điên, cũng không chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức rồi sụp đổ thành một đống máu thịt thử nghiệm như vậy xác suất thành công chỉ là một phần ngàn một phần vạn thậm chí là càng thấp hơn sau khi có được hệ thống ma dược thì không ai nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy nữa nếu như quả thực là vậy thì cavitewa lúc trước là phải cực kỳ may mắn đương nhiên cũng có thể là nhân tố do thân thể nó to lớn và mạnh mẽ bất quá thì trí tuệ của nó tựa như là không có để cao bao nhiêu tuy có thể lừa gạt tín ngưỡng thế nhưng lai vẫn không phát hiện ra là đảo simium còn có di tích của tinh linh, lại cùng di tích mà nó ẩn thân, có sự liên hệ chặt chẽ. Sau khi đám người Laticia lấy sách thiên tài đi, di tích kia sụp đổ, làm cho nơi mà cavitegua ẩn thân bị phát sinh dị biến, làm cho nó vốn đang kéo dài hơi tàn lại không thể duy trì được nữa sau. Như vậy thì có thể giải thích nguyên nhân đám người Laticia lấy được tương đối thoải mái, bởi vì nơi đấy không có quân phản kháng cùng với tín đồ hải thần trông coi. Thẳng đến khi tình huống diễn ra Cavitewa mới phát hiện ra vấn đề mới rõ ràng hai di tích này có liên quan đến nhau. Lên căn cứ vào ý nghĩ vừa rồi thử giải thích những chỗ mà anh ta còn nghi hoặc trong suốt cả câu chuyện này. Mà cái này bao gồm cả hải thần Cavitewa vẫn đang dãy giua vì sao lại không để cho tín đồ của mình trở thành vật dẫn. Cái này có thể giảm đi rất nhiều điều ngoài ý muốn làm cho sự việc trở nên đơn giản hơn. Lấy sự tàn bạo mà Cavitewa thể hiện ra thì đương nhiên phải làm ra lựa chọn này mới đúng. Lên lập tức nghĩ đến đáp án là thân thể mà cái Cavitegoa muốn ô nhiễm và phải chiếm cứ, nó phải có được huyết mạch của tinh linh nhất định. Chỉ có như vậy nó mới có thể thừa nhận được đặc tính phi phạm, được chuyển rời ở một mức độ nào đó. Mà khi anh chạm đến bởi vì sương mù sám, bởi vì đặc thù của bản thân lại làm cho Cavitegoa tìm được một mục tiêu rất tốt, lên vừa làm rõ suy nghĩ thì Alan đã đuổi theo hai người, ghé cười nói. <cười> đã tìm được mục tiêu, cũng đã điều tra xong. Tôi đưa hai cậu về khách sạn trước, chờ hai ngày thì thủ lao sẽ được mang tới. Còn nữa, hôm nay tốt nhất không nên ra ngoài. lên duy trì thái độ của Jackman Sparrow nên có, chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà không có đáp lại. Quay về, khách sạn, ở trên... Trên đường đi, Dennis rõ ràng là có sự nguy hoặc và cảm thán muốn biểu đạt, nhưng ngại ở bên cạnh còn có nhân viên quân đội như Allen, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác, hứng thú thảo luận là hôm nay sẽ có hải tặc nào xa lưới trong cái trận điều tra toàn thành phố như thế này. Đối với hắn mà nói thì những cái tên đó chỉ cần không thuộc về con tàu Golden Dream thì sẽ không tính là bạn, căn bản không đáng để đồng tình. Sau khi tiến vào căn phòng khách sạn, nhìn theo Allen rời đi, hắn vừa đóng cửa vừa tặc lưỡi nói, Sách thiên tai, di tích cổ tinh linh Cái này thực sự là một chuyện thú vị Bất qua tinh linh Tại sao lại biến thành như ác ma vậy Chỉ cầm lên cái sách của họ Tuy ý lật xem cô gái kia Đã phát điên rồi mất khống chế Ở trong cảm nhận của cậu Tinh linh là hình tượng gì đây Là sinh vật sinh hoạt ở trong núi rừng Ở trong biển, am hiểu việc nấu nướng Và yêu thích tự nhiên sau. hả Dựa theo cách nói của mặt trời Thì tám vị cổ thần trước đại tai biến Đều cực kỳ bạo ngược và vô cùng tàn nhẫn rất là tà ác. Phương diện này thì bao gồm cả tinh linh vương Sunia Sholem, mà tín ngưỡng cũng là vị vua của các tinh linh, đại khái sẽ không tốt gì mấy đâu. Cụ thể có thể tham khảo thành viên của hội cực quang nha. Chủng tộc siêu phàm tồn lưu lại từ kỷ nguyên bóng tối này cơ bản sẽ không liên hệ cùng một chỗ với chữ tốt nào ở trong khái niệm của người bình thường cả. Lên ở trong lòng tự trả lời. Đương nhiên, Anh cũng không bài trừ khả năng là sau khi cổ thần ngã xuống, rồi cự long, người khổng lồ, tinh linh, huyết tộc, các loài sinh vật này dần thoát ra khỏi ảnh hưởng xấu, rồi cuối cùng trở nên tương đối bình thường. Nhưng mà cái này có lẽ chỉ cực hạn ở trong tầng trung, tầng hạ, chứ không bao hàm đám cường giả cấp bán thần. Mà thượng vị tinh linh lưu lại sách thiên tai thì hiển nhiên nó thuộc về cái sau. chợt có ý tưởng, lên bỗng nhận ra một việc, đó là Dennis này lại biết tinh linh văn. Hắn nhận ra cuốn sách da dê cổ kia có tên là sách thiên tai. Là do trung tướng nuôi băng giáo dục đối với thuyền viên không ngờ lại đạt tới trình độ này. Không chỉ thông dụng tiếng phu sạc cổ, còn dạy cả thuộc cấp tiếng tinh linh có thể dẫn động lực lượng tự nhiên. Nói không chừng là tiếng người khổng lồ, tiếng hề mết cổ cũng nằm trong chương trình học của tàu Golden Dream. Thực sự là một hải tạc có trí thức và mộng tưởng. Bất quá, cô gái thuyền trưởng, cô có phải là hơi làm quá hay không? Dennis biểu hiện, cũng là thất bại ở trên nhiều khía cạnh. Cũng đúng, hài tạc lấy thợ săn bảo tàng, làm chức trách chính, thì quan trọng nhất chính là phải nắm giữ được ngôn ngữ cổ. Lên không để ý tới sự cảm thán của Dennis, mà đưa tầm mắt hướng ra ngoài, cửa sổ. Lúc này bầu trời vẫn có chút âm trầm, tựa như bất cứ lúc nào cũng ra dáng xuống một trận mưa to, làm cho người ta không tự chủ được mà cảm thấy áp lực. Lên hơi gật đầu khẽ đến không thể nhận ra, rồi thả lỏng cảm xúc trong lòng tìm được Laticia đã biết là di tích cổ tinh linh trên đảo simium giáo hội gió bão và quân đội hẳn rất nhanh có thể mượn dùng di tích này liên hệ đến chỗ mà Cavitewa ẩn thân tìm được hải thần càng ngày càng điên cuồng này hoặc là lợi dụng di tích nọ để gia tốc làm cho nó sụp đổ nhanh hơn như vậy trừ bỏ đi tín đồ hải thần cường nhật nhất thành tín nhất sẽ chết thế những người khác cơ bản không tổn thương gì nên nguyên bản còn muốn dùng phương pháp định vị linh giới Ở sau khi hải thần Cavitewa ngã xuống, trước khi người phi phàm chính phủ tìm được nơi nó ẩn thân, sẽ lèn vào trong đó, bế đi bảo tàng. Nhưng mà kế hoạch này còn chưa bắt đầu thì đã tựa như vì sách thiên tai xuất hiện mà đi tới bẻ vực thất bại. Ồ, oh. thôi thì cũng không có gì. Vật phẩm chỉ tồn tại trong tưởng tượng, chưa bao giờ thuộc về mình. Không có thì không có đi. Mình thậm chí là không biết có thể thu hoạch được cái gì. Chuyện này giải quyết như vậy là tốt nhất. Lên thu hồi ánh mắt quan sát thời tiết, tâm tình bình tĩnh thả lỏng, chỉ có một chút mất mát khó tránh. Một ngày này anh ta cùng với Dennis theo đề nghị của Island là không ra ngoài nữa, chỉ hoạt động trong khách sạn. Mà ở trong thành phố Bayam thường thường vang lên tiếng súng pháo và những tiếng nổ lẻ tẻ, thằng đến khi trời tối hẳn thì mới hoàn toàn bình ổn trở lại. Sáng sống hôm sau, lên đúng giờ rời giường, phát hiện tầng mây giữa không trung trổng chất, sắc trời vẫn âm u như trước. Cái này đã thuyết minh là hồng y giáo chủ của giáo hội gió bão chấp sự cao cấp của kẻ trừng phạt Jan Kutman đang đối kháng cùng với hải thần Cavitegoa. Len cảm thấy bụng dưới hơi đau, chuẩn bị tờ báo để đi nhà vệ sinh. Nhưng nhìn thấy Dennis đang nhai một cái bánh mì trắng nằm ở trên ghế bảnh nhàn nhã đọc báo, anh ta quyết định bỏ qua quyết định này. Thời điểm ngồi bồn cầu để xem báo không phù hợp với hình tượng của Jacques mang paro thì cái này sẽ rất nhảm chán, nhưng mà sắm vai thì không thể buông lỏng nha. À, lại tìm được một cái khác nhau giữa thân phận chân chính và ngụy trang, đó là khi lựa chọn hành vi. Lên yên lặng làm ra tổng kết rồi đi vào nhà vệ sinh. Hắn tụt quần ngồi lên bồn cầu, gần như ngẩn người nhìn về phía vách tường màu trắng ở phía trước, tựa như muốn đọc ra văn tự trên đó vậy. Đúng lúc này thì anh ta đột nhiên có linh cảm, vội vàng gõ răng nanh mở ra linh thị. Hai cây xương trắng, tráng kẹn cao lớn xuất hiện trước mặt, đúng là hai cái chân của tín sứ. Tín sứ đứng đó mà cái đầu xuyên qua trần nhà, nhưng mà ngọn lửa tối đen trong hốc mắt thì vẫn có thể nhìn thấy như thường. Nó hơi cúi thấp đầu, nhìn xuống Plen đang ngồi trên bồn cầu. Plen thì ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt mất hai giây. Trong đầu tất cả đều là những ý tưởng khó hiểu. Mình là nên giống nhìn những cô gái vội vàng che đi hạ thẻ, rồi rú lên, hay là bình thản băng phẳng không có gì phải sợ hãi. Ở trước khi anh ta đưa ra quyết định thì tín sứ đã bỏ lại phong thư, xoát một cái hóa thành xương trắng, rơi xuống như mưa rồi biến mất dưới sàn nhà. Lên ngẩn ra, tiếp lấy hồi âm của thầy A-Cốt, hồi lâu không phản lứng lại. Tín sứ này ngày càng không lễ phép nha, không có khong phan ứng lai tin su thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh sau, cũng không biết là phải gõ cửa trước, hoặc là nhét thư từ khe hở dưới mặt đất sau. Lên vừa bực mình, vừa buồn cười thầm mắng. Anh cẩn thận suy nghĩ là cảm thấy là nhét thư vào từ khe hở dưới cửa thì có chút làm khó cho tín sứ rồi. Con quái vật này thân cao gần bốn thước mà nằm úp sấp xuống thì mới tới được vị trí kia. hình ảnh nọ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy khôi hài Ờ, lần sau viết thư, thêm một đoạn nội dung để cho thầy A-Cốt giáo dục lại cái con tín sứ mất dạy này, để cho nó hiểu lễ phép, lên mở lá thư ra, đọc nội dung trả lời của thầy. Căn cứ vào trí thức mà ta có thể nhớ lại. Có hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là phải có đủ điều kiện tiền quyết. Đó chính là... Cậu hoặc là người khác có được vật phẩm từ chỗ của hải thần Cavitewa. Cái này thì có thể mượn dùng bói toán và thoải mái định vị. Một điều kiện tiền quyết khác là cậu có thể tiến vào linh giới. Phương diện này thì tôi có đủ kỹ xảo. Dưới đây có liệt kê ba loại phương pháp thường dùng. Biện pháp thứ hai là lợi dụng nghi thức mật khế khẩn cầu về phía hồng quang ây ơ biểu chính à biểu trinh quyền lực và ý nghĩ nắm giữ một trình độ nào đó tri thức về sinh vật linh giới địa điểm linh giới tương quan thì ra hồng quang là một trong bảy đạo tịnh quang được gọi là ây ơ nghi thức mật khế nguyên lý chính là điều chỉnh trạng thái của bản thân buông ra thể xác và tinh thần để cho bản thân và mục tiêu khẩn cầu phù hợp từng chút một cuối cùng bộ phận trùng điệp thu hoạch được những tri thức đối ứng mà loại phù hợp và trùng điệp này chỉ là tương đối thôi đồng thời khi mà bản thân thu được tri thức thì bí mật của bản thân cũng mở ra đối với mục tiêu khẩn cầu mình cũng không thể tín nhiệm hồng quang bởi vì mình có rất nhiều bí mật bên phản ứng đầu tiên chính là bài trừ ngay phương pháp thứ hai về phần loại thứ nhất thì cũng khuyết thiếu khả năng thành công bởi vì lên không có vật phẩm thuộc về nơi ẩn thân của hải thần cavitewa trừ phi có thể mượn dùng quân phản kháng một chút đồ đưa cho cavitewa hoặc là tìm được chủ nhân nguyên bản của vật phẩm mà tín đồ từng hiến thế cho hải thần hơn nữa còn phải là chuyên môn thuộc về những chút đồ mà đưa cho cavitewa cơ suy nghĩ một chút lên bỗng nhiên có chủ ý anh ta tập trung tinh thần lặp lại cân nhắc mấy lần cho rằng cái này có xác suất thành công khá khá Sau khi vệ sinh xong Clint rửa tay, lúc này nghịch bồn nước rồi đi lên trên xương mủ sám. Bản thân hắn muốn thử tiến hành bói toán. Thu được gợi ý là có nguy hiểm nhất định, nhưng mà chỉ cần xử lý thích đáng là có thể ok. Làm xong tất cả những thứ này anh ta trở lại phòng khách, đi tới ghế bành. Dennis ngồi bật dậy, gượng cười mở miệng. Có chuyện gì vậy? Cậu có biết câu cầu nguyện đối ứng của hải thần không? giọng điều Clint không hề gợn sóng mà hỏi. Lenith giang tay ra, bỗng hít vào một hơi. Cứt chó. Hắn mắng cái cánh tay bị thương một câu, rồi cười nói. Biết, tôi đã thấy qua vài lần, quân phản kháng cử hành nghi thức. À, cụ thể là quyến giả biển lớn và linh giới, người bảo hộ quần đảo rốt tật, kẻ chi phối sinh vật đáy biển, người nắm trong tay sóng thần và gió bão, kẻ vị tề quà vĩ đại. Đúng rồi, dùng tiếng tinh linh niệm hai lần là có hiệu quả ngay. Quyến giả có biển lớn cùng linh giới, tư thái bẩy ra cũng rất thấp nha có khác với tôn danh của mình ở trên mặt bản chất cũng đúng thôi mình là hàng nhái của bảy vị chân thần cơ mà lên nhẹ nhàng gật đầu cậu có biết nơi nào có một cái kho hàng không người hoặc là căn nhà bị bỏ hoang hay không đương nhiên mỗi đại hải tặc đều phải nắm giữ một ít những thứ đó đèn nít không chút do dự đáp lại lên lúc này xoay người đi về phía nơi móc mũ đưa tôi đi đi làm cái gì Dennis tuy nghi học nhưng lại không dám hỏi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Có thể thấy là Glenn cũng định thử chơi lớn một cú đây. Nếu mà có thể thành công thì sẽ vơ vét được một mớ. Vậy thì chúng ta hãy đợi đến phần sau xem chuyện gì diễn ra.